Bạn đang nghe tủ sách tuổi hoa, loại hoa đỏ, truyện bí mật dầu lửa, phần 1, chương 3 và 4. Chương 3, săn bắn. Đêm ấy không xảy ra chuyện gì hết. Mới bình minh, đoàn lữ hành lại tiếp tục đi về phía rừng. Miền này khó qua hơn nhiều miền núi vì dây leo chằng chịt và không có đường mòn. Nhưng mới đầu sẽ đi hơi nhanh vì mặt trời chưa nóng. là còn khỏe vả lại đường hơi phẳng trống nhờ có nhiều đá cây cối còn thưa khi mặt trời lên đến gần đỉnh đầu họ bắt đầu tới khu rừng hoang một dòng suối đổ xuống như thác trắng xóa rồi uốn khúc chảy ở gần đó tiếng ào ào văng vẳng đưa lại đại tá ra lệnh ngừng tại đây hogan và ken đi câu cá còn sam và tôi đi săn Mới đi sâu vào trong rừng, hai thầy trò có cảm giác như chìm vào một cõi tịch mịch phi thường. Nhưng nếu chú ý nghe thì thấy trong sự tĩnh mịch ấy có vô số tiếng động nhỏ nhỏ, gần như không nhận ra được vì bị cây cối sầm ướt ở chung quanh làm ngạt tắt đi. Hàng trăm sinh vật nhỏ lanh lẹ đương trình họ. Những con sóc ở trên cây bách gạo dặn nhảy từ cành này qua cành khác, hoặc vội vàng chạy qua một khoảng rừng trống. những con ân đây đó lượng vòng tròn ở trên không nghe tiếng vỗ cánh tiếng chip chip nhè nhẹ tiếng sột soạt trên lá khô ta đoán được rằng có những loài cầm thú nhỏ bé rụt rè mắt long lanh sợ sệt đương nhìn theo hai người đi săn họ chỉ kiếm mồi lớn thôi họ đã đi một giờ trên mặt đất mụn em như nhung nhưng đầy cành khô giòn răng rắc mà không kiếm được con mồi nào hết mệt quá đại tá ngồi phịch xuống một thân cây đổ trên mặt đất đặt súng lên đùi rồi chấm mồ hôi trên trán ông nói giọng mỉa mai tên da đỏ nào muốn kiếm môi ở đây sẽ thất vọng tới bậc nào không chịu săn họa mi và sơn ca thì đành chết đói không thấy sam đáp ông quay lại thì ra ông đã nói một mình sam không có ở đó ông đứng dậy tính kêu chàng thì có một tiếng súng nổ vang ở trong rừng Kế sau đó cả ngàn tiếng sột soạt Của các con thú vật cuồn loạn Chạy trốn trong bụi hoặc trên cành Đại tá gọi Sam, kiếm được gì không? Một tiếng ở xa vọng lại Dạ Một chút sau ông thấy chàng đi lại Vác một cột nài dính máu Và môi hoách lên trong lúc hấp hối Nhưng chàng luyện con vật xuống đất Rồi nhảy vội vào trong bụi Đại tá thấy vậy ngạc nhiên quá Tôi nghĩ chắc Sam đã thấy một con muỗi khác, rồi ông yên lặng ngắm nghía con này. Vài phút sau, chàng thanh niên trở lại, vẻ ưu tư phiền muộn hiện rõ trên mặt. Ông rác nhận thấy, hỏi. Thấy cái gì không? Có, và tôi tự hỏi không biết có nên bắn phát súng đó không. Nhưng có cái gì mà anh lo lắng vậy? Thưa đại tá, lúc nãy khi tôi trở về đây, hình như tôi nghe thấy tiếng mái chèo vỗ trên nước. Tiếng đó đặc biệt lắm, cho nên tôi luyện con nai rồi nhảy vội vô bụi. Tôi đã không lầm, vì khúc sông ở ngoài kia chảy vô gần đây và tôi thấy trên dòng nước một chiếc thuyền độc mộc của tuổi mọi. Và tất nhiên là trong thuyền có một tên mọi. Đại tá cũng đâm lo hỏi, Bộ lạc nào vậy? Thù hết bạn? Tôi không biết nó thuộc bộ lạc nào, nhưng tôi biết chắc rằng Hình sơn trên mình nó là hình của bộ lạc Chardiki Trong những khu rừng này, khó mà gặp được bạn lắm Nói chung thì tụi da đỏ luôn luôn là kẻ thù của người da trắng Vậy mà tôi cứ tưởng anh thân với chúng Dạ thân, nhưng trong bọn chúng mình thì chỉ có tôi thân với chúng thôi Và lại tôi không thân thiết hết thể tụi nó Chàng vác con nai lên rồi lắng lặng đi về Tới chỗ cắm trại thì hai người kia đang làm thức ăn họ câu chỉ trong một lát mà cũng rất nhiều cá ken làm cá rồi xiên để nướng còn hốt gan thì kiếm củi để đốt sam luyện con nai xuống rồi cùng đi kiếm củi với đại tá canh đã sôi những con cá nhỏ như lá liễu vàng ống bốc hơi lên ngào ngạt làm cho phát thềm bốn người ngồi đối diện nhau cùng ăn Và đại tá bắt đầu cho gan và Ken hay chuyện Sam đã thấy mọi da đỏ rồi ông kết luận. Tôi nghĩ chúng mình đã bị họ rình rồi. Tên da đỏ đó sẽ theo dõi chúng ta. Nó sẽ báo tin cho tụi nó hay. Ngay bây giờ thì chắc chắn là không có chi phải lo hết. Khi nào chúng mình vô tình làm điều gì Phật ý chúng thì lúc đó mới nguy hiểm. Chẳng hạn nếu chúng thấy ta ở lâu trên đất này nguy hại cho chúng, thì tất chúng sẽ không để yên cho chúng ta đâu. Còn như nếu chúng ta săn mồi của chúng, chúng biết điều lắm, hiểu rằng chúng ta phải săn mồi để có thức ăn, nhưng cũng đừng nên phá phách một cách vô ích. Bữa đó kém vui, ăn xong, bọn lữ hành lại tiếp tục đi mãi tới sầm tối. Ai nấy đều mệt lã, mới ngừng lại. Cả buổi họ phải dùng gươm đốn cây, chặt dây leo để mở đường, Thành thử mất nhiều thời giờ và rất khó nhọc Tới chỗ ngừng Sam cầm rìu phá một khoảng đất hơi rộng để cắm trại Rồi đi kiếm củi khô Khu đất ấy cành cây bao phủ ở trên đầu Khích như một cửa tò vò Và trời mới chiều mà trong đó đã tối như đêm vậy Sam kiếm được một cây khô Lấy tay đẩy và chân đạp Cây gục xuống liền Ở chỗ gãy Vỏ cây banh ra ruột cây đã mục. thành bụi, khô như bùi nhùi và bắn lửa nhạy gần bằng thuốc súng. Chàng bốc một nắm, đêm về trại đánh một hòn đá lửa và nhóm bếp. Vỏ cây đó cháy lên, hớt gan nướng một miếng thịt này lớn. Họ ăn vội rồi quấn mình ngủ. Lúc đó đương mùa nắng họ khỏi phải dừng trại. Họ phủ cành tươi lên trên cho ngọn lửa cháy âm ỉ. Vì ban đêm khói có bốc lên cũng không sợ ai thấy. và lại khói không sao lên khỏi cái tán lá ở trên đầu họ được. Hotgan, gan, Ken và đại tá ngủ ly bì. Sam quen với cảnh rừng và đồng cỏ, cho nên thức để canh. Được một lúc, chẳng thấy thú vật hiện ở chung quanh trại. Chúng tò mò ngó ngọn lửa, mắt sáng như thằng hồng. Một con cú vọ đậu trên một cây gần đó, buông tiếng kêu thề thảm. Trần đầy những sức huyền bí hư ảo Như có hàng ngàn vật lạ Đương hâm dọa bọn người da trắng Sam chăm chú ngó Chàng khoan thai Nhồi một cối thuốc Lấy bùi nhùi chăm rồi bình tĩnh hút Chàng tự hỏi đại tá muốn bắt chàng làm gì đây Chàng không quen máy móc Những khí cụ bằng sắc vô ích Và cồng kền kia Làm chàng lo lắng Mặt sau này sẽ biết Chỉ ít bữa nữa thôi Không phải đợi lâu đâu chàng nghĩ sắp được gặp Maori và thấy lòng rung động nhẹ nhàng. Em ấy hơn là khi chàng nhớ lại vẻ mặt cứng cỏi nhưng thẳng thắn làm sao, hiền từ làm sao của ông thân chàng. Một bầy chó sói tới, chúng ngồi xổm nhìn ba người ngủ và một người thức. Chúng no mập và hiền, có vẻ như những con chó tốt lòng cứng. Sam đứng dậy, luyện vài cành khô vô đống lửa rồi trở về chỗ. quấn mình trong mềm. chàng có cảm tưởng không có chi xảy ra hết và chàng thiêu thiêu rồi ngủ luôn như mấy người kia. chàng tỉnh dậy trước hết. ánh sáng mặt trời chiếu qua vùng lá cao và rậm của khu rừng mờ mờ, lửa vừa tàn. Sam nhận thấy rằng đàn chó sói vẫn không nhúc nhích. Chương bốn, thổ dân và beo. ròng rã hai ngày nữa tới một miền đất cứng, rừng thưa. Đoàn lữ hành tiến mau hơn được. Đại ta nói, tôi có cảm tưởng rằng chúng ta gần tới nơi. Sam đáp, cầu trời phù hộ, không gặp điều gì cản trở hết. Đoàn xe càng đi vô sâu, chàng thanh niên đó càng cảm thấy có cái gì không yên. Những người sống lâu trong rừng thường có linh cảm ấy, giác quan thứ sáu kỳ dị ấy. Bốn người lữ hành không biết gì về tên mọi hết, cũng không thấy một ngọn lửa nào. Một dấu vết cắm trài nào, một bóng người nào cả Nhưng Sam mơ hồ cảm thấy đoán được rằng Ở chung quanh có một kẻ nào đứng lẫn nấp trình mò Cảnh rừng như mất sự điều hòa, chàng khó chịu về điều ấy Cho nên thỉnh thoảng chàng thình lình nhảy từ trên xe xuống Ngừng lại quọ quọ, cánh mũi phọc phòng như một chú thú Đánh hơi thấy sự nguy hiểm Ba người kia thẳng nhiên, tâm hồn không rối loạn kỳ dị như Sam. Họ có thấy gì đáng lo đâu. Nhưng một tai nạn sắp xảy tới. Từ buổi sáng họ theo bờ một dòng sông có thác mà loài cá hương ưa ở. Hốt gan tiếc rằng đại tá không cho ngừng lại một chút để câu. Chắc chắn là được nhiều cá lắm. Nắng mỗi lúc một gắt, mấy con la đã mệt nhòi. Ông rớt, mồ hôi đầm đìa. Phải cho nguồn sớm để nghỉ ngơi ăn uống Họ xuống xe và như thường lệ Ai nấy đi kiếm củi Sam vẫn có cảm giác bất an đó Nhưng chàng không cho ai hay cả Chàng ráng xua đuổi cảm giác ấy đi Nhưng nó vẫn trở lại Chàng đương đi sâu vào phía trong Bỗng nghe có tiếng lá sột soạt ở bên Rồi một vật gì rớt đánh bịch xuống đất Chàng tháo cây súng đều ở vai Chiếc súng ấy không bao giờ rời chàng từ khi chàng thấy tên mọi và đứng rình một lúc. Có cái gì xảy ra thật? Tài chàng nghe quen các tiếng động nhỏ, thấy rõ có một sinh vật gì đương đi trên lớp đất mềm trong rừng. Chàng đoán không phải là tiếng người mà là một con thú vào loại bêu, đương bước chậm chậm và đều đều. Rừng rậm quá, chàng không ngó xa được, đứng yên một chỗ, quay đi quay lại ngó chung quanh. thấy yên lặng một hồi lâu, chàng về chỗ nghỉ. ba người kia đợi lâu quá không thấy chàng về, lấy làm lạ và ăn trước. Sam ăn vội vàng, thỉnh thoảng lại nghe ngóng tiếng động ở trong rừng. những cảnh vật hoàn toàn tĩnh mịch. Đại tá hỏi Sam: Anh có vẻ lo lắng, có gì vậy? Chàng đáp: Tôi lo lắng thật. Tôi không hiểu vì sao. Có lẽ tôi lầm. Không có gì xác nhận điều tôi lo hết. Bốn người hút thuốc rồi sửa soạn lên xe Nhưng khi ông rác đường buộc la vào xe Thì có một tiếng kêu như xé không gian Sam, súng sẵn trong tay Chạy về phía tiếng kêu Ba người kia chậm chạp hơn Chạy theo và khi kịp Sam Thì chàng đã bắn một phát súng rồi Trong cảnh tượng ở trước mắt Họ hiểu liền Một tên da đỏ nằm lăn trên mặt đất Bên cạnh một con beo lớn Lòng váy máu Đường dãy dụa hấp hối Sam giảng Con ác thú ấy vô tên mọi Nhưng tôi tới kịp Ông rác lăn xăng ở chung quanh tên da đỏ Bị bêu vô ở cánh tay Vết thương rộng và sâu Máu chảy như suối Tên da đỏ vẫn tỉnh không tỏ vẻ sợ sệt gì hết Nhưng nét mặt lầm lầm của y tỏ rằng Y đương đề phòng và bực tức Vì đã phải ơn người da trắng cứu mạng cho Đại tá và hút gan quen cứu thương hồi còn chiến tranh. Người thì vội vàng chạy vô xe lấy băng. Người thì bó chặt cánh tay cho tên da đỏ. Khi bó xong, tên da đỏ đứng dậy được. Sam liền hỏi y bằng tiếng Chardaki. Bạn tên chi? Nét mặt tên da đỏ tức thì bớt hùng dữ đi một chút và lộ vẻ ngạc nhiên lạ lùng. Bạn nói được tiếng tôi và bạn đã cứu tôi. Cảm ơn bạn. tôi sẽ có dịp tỏ cho bạn thấy rằng kahamisam này không phải là kẻ vô ơn nhưng kahamisam muốn lùi đi mà không cảm ơn gì hết sam giữ lại kahamisam tôi biết mấy ngày nay bạn theo rình chúng tôi vì lẽ gì vậy bạn cho chúng tôi là kẻ thù của bạn chăng tên da đỏ đáp mắt đại bàng nó đã đặt cho sam tên đó còn trẻ và khôn nanh lắm Kahami sam không muốn rình bạn da trắng nhưng có nhiều lẽ để đề phòng bọn khẩn hoang nhưng bây giờ Kahami Sam biết rằng đều là bạn thân cả Kahami Sam sẽ không quên điều ấy sam hỏi nữa bây giờ bạn đi đâu tên da đỏ đưa tay không bị thương khoát một vòng đáp về phía kia sam suy nghĩ một hồi lâu rồi nói giọng nhỏ nhẹ bạn da đỏ bị thương mà ở xa bộ lạc Đường dài và khó đi, ở tích phía kia lận là... Bạn muốn cùng đi với chúng tôi không? Ngồi trên xe tiện hơn là đi bộ hoặc treo thuyền Tên mọi da đỏ cương quyết từ chối Không, vợ k mươi Sam đợi k mươi Sam Vợ k mươi Sam săn sóc k mươi Sam Và nếu cần thì nâng đỡ dìu dắt k mươi Sam ngần một lúc lâu rồi y thịnh lịnh nói Vẽ thèm thuồng lấp lánh trong cặp mắt bạn da trắng có một cây gậy sắm đẹp quá y gọi cây súng là cây gậy sắm không suy nghĩ gì hết như có sức gì xô đẩy sam đưa liền cây súng cho y bạn da đỏ của tôi đã thích cây gậy sấm này thì xin bạn nhận lấy nó tôi biếu bạn đấy tên da đỏ vô cùng cảm động đưa tay ra đỡ và nói mắt đại bằng sáng suốt và đại lượng kahami sam không bao giờ quên bạn chào các bạn và y lẽ làng nhảy vô bụi biến mất bốn người quay mặt vào nhau đứng một hồi lâu trân trân vẻ trầm tư đại tá nói trước tôi không biết anh cho tên da đỏ cây súng quý báu đó là phải hay không phải nhưng đã cho rồi thì thôi cầu trời cho chúng đừng dùng những viên đạn của ta mà giết ta một ngày kia sam đáp giọng bình tĩnh ông đừng lo tôi biết rõ tụi họ Tôi chắc chắn rằng bộ lạc của tên đó đã sai y đi rình ta. Trên ba ngày nay, nó đã theo hút ta. Chúng ta đã cứu sống nó, lại tặng nó một vật mà nó thích nhất. Thế nào ta cũng được lòng nó. Sau này có lúc ta phải cần nhờ tới nó. Điều chắc chắn là nó sẽ cho bạn bè nó hay rằng chúng ta tốt bụng.